Không gặp chuyện trì nguy hiểm. Ngày kia, hai thầy trò võ minh thần chợt đến một miền địa. Bản dân rải rác lưng đồi, cánh đâm tuyển kỳ tú, sương mở quyện vào cả vó ngựa quan san. Hai người bèn cho ngựa đi bước một. Gặp một bọn thổ dân trong rừng đi ra, đón đại hỏi mới hay đây là miệt trang Po-ung. Võ minh thần bèn lấy tấm bản đồ của chúa tể miền Mười Vạn Núi Vân Nam ra coi lại thấy vùng động thanh âm ghi trên giấy nằm giữa trang po ung đồng văn gần biên giới, ngay giữa vùng thâm sơn Tây cồn lĩnh thượng, giáp các rặng phì mã trách Tây bắc. Tính đường chim bay vào khoảng ngày ngựa, nhưng muốn đi từ mạng trang po ung tới vùng này phải qua nhiều đường xuyên sơn chắp nối. Chưa biết bao nhiêu dặm, đường mòn không ghi hết.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 Cả hai dục ngựa xẹt luôn vào chân núi, nấp sau lột cây rậm. Bỗng nghe có tiếng chân chạy trầm rập, lẫn cả tiếng ngạc đồng khua lon con, lẫn cả tiếng chim vỗ cánh phành phạch, tiếng quả kiểu in ỏi, lại có cả tiếng hú gầm dữ tợn, vẳng tiếng quát tháo thẻ thẻ. Võ Minh Thần vạch lá chiếu ống dòm quan sát phía Nam thấy lô nhố bóng người thú vừa phi vừa quần thảo nhau như vụ bão. Toát cái, mấy bóng mất dạng, chừng nửa phút lại thấy một bóng đen cưỡi thú đen vọt về phía Minh Thần. Phía sau có hàng đàn chìm giữ quả khoang, ó cắt, chèo bẻo, diều hâu, rượt theo từng bầy, dẹt xuống vọt lên không các đoàn khu trục nhảo lột bắn phá phía sau đẳn quái điệ có hai bóng áo xanh áo già bò cưới thú trượt theo gấp gấp nhưng xem chừng bóng áo đen không có vẻ ho hoàng chạy cứ mỗi quáng lại đảo lại đánh loạn với haii bóng kia còi rất dữ dội Võ Minh thần lấy kính chiếu xem nhờ cánh rừng thưa nhìn khá rõ loáng mắt bóng áo đen đã vọt lại gần chỉ còn cách non trăm bộ Trong ống kính bóng đèn hiện rõ, đó là một nữ nhân mặc quần áo đen, khoác một mảnh vải đen lỏa xòa, mặt mày dữ tợn, còi phát gớm. Nữ nhân cầm một lá cờ đen, môi lẩn phất ra, phát những tiếng bùng bùng như xấm nổ. Quái điều rụng lạ tả, không dám xả xuống làm dữ. Võ bật giọng bảo Quản Kinh. kia cô gái quỷ gặp hồ ba bể đêm nào đấy? Quản Kinh coi ống xòm gật gù. Đúng rồi, cậu hai. À, cách mấy tháng, xem ra bản lãnh cổ tà lợi hại giữ hả? Võ Minh Thần chăm chú theo dõi cuộc động chiến gật gụ. Đêm nọ, nàng ta có cờ lôi phong đã bị rào lòng chúa đốt trà trò, này chắc mới duyện được cờ khác, xem chừng nàng ta không có vẻ bại trận, sao lại phải vừa đánh vừa chạy như thế?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 Võ Minh Thần mới đỡ ngỡ nàng ta là giống phì phạm mặc dù nàng ta chưa hề xác nhận điều chi. Ngay cả khi giao chiến với giao lòng chúa và hiếu tử xót hiếu nữ và võ đã liều thân cứu nàng gái quỷ lạ lùng kia đến nỗi thọ đòn giao lòng suýt vòng mạng là bị nàng ta mắng nhức vô cùng thẩm tệ. Giấy khắc nữ quỷ đã chạy tới gần chỗ bọn Minh Thần đang nấp. Các chỉ còn chừng non 30 bộ trách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 Hạp huyết quỷ nương cười chế lên, "A, con nhỏ bướng bỉnh, gái bướng luyện tình mới tốt, về trị truyền thuật lại cho còn hơn luẩn quẩn bờ vờ, nhỏ con xấu xí còn muốn kén chồng nữa sao?" Dứt lời, quỷ nương di động cặp cả khêu, chỉ thấy loáng một cái, bóng trắng chập chờn như con bướm bay, hình quỷ nương đã đứng sát bên kia mỏm đá, to tay vồ lấy gái quỷ. Cô gái thét lên, vất lắc cờ trên tay, nghe bùng bùng Cả hai giật lùi mây bộ. Nhưng như tên, quỷ nương hú lên một trạng vang âm, rồi kéo chí chóe, đập cánh ào ào bay cắn. Quỷ nữ cả giận, đợi quỷ nương lại gần, lập tức nhảy vọt ra, vộ bèo, quay vụt một vòng, vất cờ xòe vải khoác, miệng hồ sát nhọn hoắt. Quỷ nương đã đề phòng, lập tức phát kình phong quật nữa, cả một khu khá trọng tình lình như có chớp xẻ xâm động.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 Tất cả sự thương yêu lo lắng trọn vẹn dành cho tiểu chủ, lại thấy quỷ nương cả Keo đứng sau mỏm đá thì tay quái phát vồ sang, cô gái quỷ lập tức phất lia lịa lá cờ dị trên tay chặn chảo lại. Sức cờ tùy mạnh, cô gái quỷ cũng bị giật lùi mấy bộ, quỷ nữ hét lên một tiếng sát lạnh lạnh, vỗ đầu beo bốc ra vị trí trống. Võ Minh thành thấy nàng tan liều lĩnh phơi mình trước mũi cường địch, không khỏi một lòng lo ngại.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 cùng với một mảnh vải trắng xóa giống như con bướm đậu. Bắn xong loạt tiền đạn, quỷ nữ hé mép vải, thấy mình hình bướm đậu loáng thoáng, lại tưởng quỷ nương vẫn đứng đợi. Cái quỷ phất vờ đánh luôn quỷ nương. Một khối lửa trúng cánh bướm cháy rực. Quỷ nương trông thấy định dập tắt, bỗng thấy do mạnh quật ào, một vội nổ kình ngăn lại, đẩy bắn gió đi, nhưng cặp cà keo vẫn bị đảo như lên đồng. Mảnh vải cháy rụi mất, quỷ nữ còn lia độc Đúng lúc quỷ nương ló đầu ra Bị một luồng axit bắn tốc qua mũi khét lẹt Quỷ nữ mở giáp choàng thân dòm ra Không thấy quỷ nương vùng lên kêu kinh ngạc À con quỷ cà kheo đâu rồi Chỉ có áo khoác Chẳng lẽ mũ rớt xuống bụi cây rồi chăng Vừa kêu nàng ta vừa xẹt vòng Bao lại gần cặp cà kheo Đảo mắt dòm bờ bụi Kẹt á quanh đó Bỗng giật thoát mình Nghe có tiếng cười thét hạt xuống chị đây chị rơi trên sườn núi giờ chị xuống đón em đây theo tiếng cưởi một bóng trắng từ đâu vọt ra đậu ngất nghèo trên ngọnà kheo tà áo phấp ph bộ mặt đẹp như yêu tinh vảnh mồi đỏ như máu lộ lộ trong cảnh rừng Ho hoàng giá. không ai khác chính là quỷ nương hấp huyết giật mình cô gái quỷ dạt vội sao tảng đá cao gần đấy tay cầm lá cờ vất vụt một cái bắn ra mấy khối lửa trứng gà nhằm quỷ nương bảy thốc tới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 Còn mấy con kịp phóng vào mình đều bị quăng đổ. Cô gái quỷ vũ động lá cờ dị, quất quỷ nương, bọt beo chích chân núi, đồng thời qua trọng tấm áo giáp khoác trùm người vả vạt. Trong mấy cử động gọn vô cùng. Ngay khi giáp vừa trùm, từ trên tán cây rũ một con trăn gió đã quăng mình xuống, quấn nghiến cổ kén như sợi dây thòng lọng siết cổ bỏ, vút một cái, một con cuốn chéo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 chát một tiếng, cặp cả kêu đã hạ thêm mấy nấc, quái nữ cười ré lên. "Gái nhỏ, nào, chị đưa về động phủ, trăn, rắn cuốn chặt, cô em còn định chạy đi đâu?" Vừa nói vừa thò tay chụp, từ chiều cao chích xuống cách chừng 7-8 tay, bàn tay quái nữ phát chảo kình nghè vút một tiếng, đã vồ lấy búi tóc của gái quỷ kia.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 Vở lúc quỷ nữ lại bị tranh giành kéo ngã, thấy nàng ta lúng túng, Võ Minh Thần buột miệng kêu lớn, "Giải y nhị thoát, sao không làm như Lưu Bá Ôn? Chừng cô gái đang mải thoát quy, chường nghe rõ, võ hồ xong vẫn thấy nàng ta lúng túng trong tổ kén đánh tranh, quỷ nương lấp ẩn hiện tựa cơ vồ bắt, Minh Thần lại thét, "Sao không rút vài khoác ra, sao không rời lưng beo?" Lần này cô gái mới nghe rõ, lập tức từ trong tổ kén phát ra tiếng thét lành lành, ròn như thủy tình vụn. Tiếp theo mấy tiếng bùng bùng, tặc tạc, con con, tách tách, đạn tên, lửa khói, axit bắn ra nhanh như tia chớp. Hàng trăm, hàng bảy trăm con rắn tung xa, từng khối lửa xé gió lào vút tứ phía. Cả tấm áo giáp pháo đang bị trần xiết chặt, bỗng nở phình ra, nới hẳn.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 Chừng cô gái quỷ hạ chân xuống lưng bèo thì mụn quái nữ đã từ đầu vọt ra đậu ngọn kheo và quăng vút ra một vật loang ngoang thắt nghiến luôn cả người lẫn thú nhạy không thua gì dây khổn tiên thẳng của phản đề huê trong truyện trình Tây. Sự việc diễn ra nhanh chóng vô cùng thầy trò võ minh thần vừa kịp nhắc thấy cô gái quỷ đã bị nghiến chặt trói gô cả hai cánh tay vào mình bắt quảng khoa bụng còn bèo quỷ nương đắc chí cười thẻ thé Cô em tải giỏi d giữ hả không tay chị đứa nào bắt nổi đừng có cựa quậy vô ích già xích thần của chị còn chắc hơn giày Tam cô cô gái vùng vẫy dùng tận lực để bớt dây quả nhiên dây daiỷ dị còn khó gần cọp cả người vật bị kéo sảnh rạch về phía con quỷ Nương lúc đó thầy trò Võ Minh thần nấp trần núi cách tranh trách khoảng 6u bảy không cần suy nghĩ chẳng sốc vụt khiên giật lồn súng Dụ cắp nách để nhảy vèo ra Đứng sau một mỏm đá nấp Thoáng trong không gian thấy một đường chỉ Chạy từ người gái quỷ chân núi kế bên Võ Minh Thần thấy thế Nảy cò liền Chỉ nghe tạch tạch hài tiếng Quả tay bắn xạ kích môn đồ vô địch Thần xạ tướng quân Dây xích thần đứt liền Quỷ nương đắc chí nắm chắc con mỗi trong tay Dây đất bất ngờ Mụ bật ngựa về phía sau Xuyết đổ cả cả kheo Nhưng mụ đã bị kịp vùng tay Lấy lại thằng bằng mà thét lớn A, đứa nào dám bắn đất tịch thần của ta? Đạn đã ra khỏi nòng, không thể giấu tung tích, võ minh thần vùng to, đằng này có điểm tựa, chạy lại đây mau. Rút lời chẳng trách luôn dù súng bắn xối ra chỗ cổ quái quỷ, quét lia đàn chằn trằn đàng quăng khúc lại cuốn quanh nàng ta. Thoát thấy bóng trắng thấp với sau cảnh đá rậm, chế tây bắc chẳng quay luôn mũi giống nhà tặng tặc vài tiếng nữa. Quỷ nương đã kịp thời xẹt sau mỏm đá khuất, vẫn bị liến soạt vài áo và nóng rát giả thịt. Không đợi tiểu chủ bảo, Quản Kinh cũng vọt ra trấn sau một mũ đá tốt. Chịa bối trùng liền quật nhầu lên đám rơi, ác điệu tràn gió rán độc. Quản Kinh ngừng tay, võ bình thần sợ quỷ nương sông ra vồ cô gái quỷ, nên cứ bắn cầm chừng 2 phát một Cô gái đang nguy, thấy giày đứt cũng mất đà,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 Mình thần cả mừng vung luôn tay phải Nhằm hướng chém véo ngọn liệu đào Rớt ngược vào chân núi Tuy không thấy mục tiêu Nhưng mắt lượng chiều của võ rất chính xác Liệu đào xả xuống trúng ngay chỗ quỷ nương ẩn Nhắm giữa bàn tay của mụ thò ra bảy tới Khiến mụ phải rụt vội tay lại Kinh lực bất càn yếu hẳn Cái quỷ thừa thế giật mạnh một cái Túm ngay lại được tấm giáp Nhưng vẫn còn hai ba con trăn rắn Đèo quanh quỷ nữ Dùng hết sức trú mạnh một cái Mấy con động vật kia không bám nổi bị hất tung đi, quật cả vào thần cây mà chết tươi. Cái quỷ cả mừng, khoắc lộn lên, mình mà dục bèo vọt. Quỷ nương bị mất ra pháo, mồi thơm, nổi giận, hét như điên. a tên khốn nào dám cứu gái giả xoa tao cho rời hút hết máu của mày này. Xoạt một tiếng, mụ rút phăng trong một cây đưỡi hái nhỏ, lưỡi dài hơn một gang, hình dao bầu, sáng rỡ. Mụ xẹt ngang, mỏm khắc.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 Phó Minh Thần thấy nàng dạ xoa xấu xí quá, không nỡ làm nàng ta tội, chỉ mỉm cười khoan dung như đứng trước cô bé trái tính. Nhưng quản kình đứng xế chịu ngoài không nổi, thì nhìn sách súng vọt ra. Gái quỷ hơi giật mình, giờ luôn cây búa lên, kinh thở phì nhăn mặt. Ôi chào, cô nương này nói toàn câu tai ngược, không ngại ai nghe không chịu nổi. Cậu hai tôi mấy lần liền thân cứu mạng của cô, cho cô như vậy. Đến nỗi bị đòn thường luồng tình suýt mất mạng, đã không được lời cảm ơn, lại còn nói toàn lời bạc béo, miệt thị ẩn nhân còn trời đất quỷ thần nào chứng cho cô nữa. Phải biết, cô, cô phải biết. Chừng như tức quá, quản kinh tắc hỏng, nuốt ực cả nước bọt thở phì. Cô gái quỷ cười lạnh. Biết sao, biết không quen thuộc, tự dưng lại nhảy ra cứu, không ai khiến, suýt mất mạng trăng, Ôi trào, bị đạt đến thế ư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 Lời nói của gái quỷ nghe lạ tài hết sức nhưng lại khiến Kỳ nghĩ ngay đến thói quen gái của gỡ của người đời, của Kỳ vì chính ý tử nhỏ đã nghiện mắm tôm. Hồi tiền nhật đi lính sang Tây, chú đội Kỳ xưa đã hai lần suýt bị lột lon vì mê hai cô đầm hồi nách.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 Nhưng đến lúc cô gái quỷ dục bèo định vọt đi, chàng trai chẳng đành lòng để mặc nàng ta chỗ nguy hiểm, vội dưa tay cản lại, giọng thành khẩn mà bảo. Cô nương chẳng nên cố chấp làm chi, nghỉ ngợ quá thế. Nếu không muốn đứng sau mòm đá này với ngủ mỗ, cũng nên ẩn rào tảng khác. Cô nương không thấy mụ quái nữ cả rồng vẫn chẳng đứng ngoài kia sao. Cô gái quỷ vén cảnh lá lên, vừa cái mắt dòm ra, bỗng vút, rào,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 Có là phân sống bọn ta mới ưa bu Chính ta là vậy đó Nên mới bị lũ bỏ đực Nhào nhào theo đuổi vậy lấy Chứ còn gì nữa Vậy là quá nước rồi Quản kinh trợn mắt tắt họng luôn Võ Minh Thần đang chiếu ống dòm Quan sát mấy phía Thấy quỷ nương mất dạng Chàng Linh huyết cặp chó đồng Cho đi thám thính Và tay vẫn nghe cái quỷ nó với quản kinh Chàng trai bèn ngoảnh sang điểm đạm mà bảo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 Lẽ nào mất công mất việc vì người không nhàn sắc chăng? Tưởng cô nương chẳng nên quá bận tâm nghi hoặc nhiều mới phải. Cô gái quỷ cười khảnh khách. Hà hà hà, ôi chào, nhà anh này tối dạ, không kém chú già nhân. Đúng là thầy nào tớ đó, toàn nói chuyện ngược đời. Đã chẳng hiểu tình đời, lại không thuộc sự. Đọc vài cuốn sách của mấy ảnh ngốc sĩ, cứ tin như chết không cần rõ thực hư. A, nhà anh cứ nhất định bảo lũ đàn ông mẻ nhàn rác mà chẳng hay cái sắc trả sao, cứ tưởng mắt vượng mày ngài mới làm chúng đảo điên mất nghiệp, mất của, mất đầu, cứ tưởng mấy ả nam đào điên thiên hạ đều đẹp cả. Này, này những hạng đàn bà làm chồng tam cơ nát nghiệp trong ngàn mộ được mấy ả chim sa cá lặn đây hay hầu hết các thì toàn là cái loại chó sủa bỏ kêu, ngựa cú chết chăng. Được mấy nàng mắt vượng mày ngài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 Cứ như lời nàng ta thì xưa nay đàn ông thường chết mê chết mệt vì người đàn bà xấu chứ không phải vì người đàn bà đẹp như người ta vẫn nói, sử sách từng ghi. nhưng mỹ nhân tuyệt thế như Tây Thi, Sư Ngọc Hoàn làm đổ nghiệp đế vì cái mặt nhằn nhó giống gió đó, chứ không phải vì mặt ngọc tươi. Còn những bà như Võ, Lã, Tây Thái Hậu, khuynh Đảo Thiên Hạ cũng vì mặt xấu, tề tuyên, háo sắc, khét tiếng, mê trọn nàng trung vô diệm vì mê cái xấu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 Ngực căng đầy sinh khí, tay tròn khúc rắn, bụng thắt, mông bàn tọa nở nang, đùi thon dài trong ống quần bó chặt. Tóm lại là một thân hình tiên cô nhưng lại mọc ra một mặt quỷ gớm ghiếc, tác phẩm cực kỳ trớ trêu của tạo hóa. Nhưng trước mắt thầy Trọ Võ, thân hình tuyệt mỹ cũng không làm sao nhạt được vẻ gớm của bộ mặt xấu như ma quỷ, chỉ cần nhác thấy hai cái năng nan chìa bên mép cũng đã phát rồi.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 Ấy chỉ vì giống người phần lớn có thói quen xấu xa hèn hạ keo bẩn ác độc hơn là say mê làm việc tốt lành thanh cao rộng rãi ko nhận có nghĩa nên hắn thường say đắm những thứ xấu xa mê gái mèo gạo chó sủa bởi thứ xấu nào cũng có ma lực đ hắn đắm say cái càng xấu càng nhiều ma lực làm hắn càng đảo niên cái đó chính là nhàn lực số sắc cái đó còn cuốn Quân hắn hơn là nhắnn sắc nhiều lại còn điều huyền bí nữa là số sắc đó có môn hình buồn vẻ mỗi số phụ có một vẻ Phàm kẻ ngoài cuộc không ai nhìn thấy chỉ có đứa trong cuộc mới thấy thôi đã thấy là mê đam mê là chết cũng được này nhà anh nhà chú thường có thấy đó có người có những tên đàn ông điển trai giàu có có học có nhà khá già gai đẹp không mê không lấy nó lại mê một à đã xấu lại vô tích sợ đã không được nét lại còn nhà thường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 Ôi chào, tạo hóa chí công trí tài Nếu sinh số phụ lại không bàn trò xu sắc Có lẽ mấy ả mỹ nữ cướp hết chồng trong thiền hạ Mà xu nữ thời nào chẳng mốc meo Tỉ tê cóc lụt coi đời Có đầu lại đắt hạng như mắm ngấu trăng cái quỷ nói một chàng trơn tru Không cắt một con động tuộc Cứ ngồi vào trong chiếu Người mùi hương Nghe cùng văn trỗi giọng mũi Là ốp liền đảo luôn không chậm nửa giây Giọng nàng ta lại thánh thoát dễ nghe, lời nói bộc trực không cần gọt rũa, rất tự nhiên, thao thao bất tuyệt, làm quản kinh lại tắc ngôn kỷ lộ, chỉ còn nước gật đầu, đâm phân vân và ngẩn ra mà nghĩ thầm. Ờ, ờ, lạ dữ, cô ta nói xem ra cũng có nhiều câu đúng thiệt. À, xưa này gái xấu đắt chồng đáo đề. Ơ mà thế thật, gái đẹp không lấy lại được rước cái xấu về cho nó hành hạ, chính mắt ta cũng thấy mấy đám lạ dữ gạng.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 Ta đây có đề phòng là đúng lắm, nhưng ta lại càng phải giữ mình hơn, nhàn sắc đâu bằng xu sắc. Thấy cô gái kỳ dị vẫn nhất định cho mình có xu sắc, khiến đàn ông dễ sinh lòng tà tâm, chiếm đoạt. Võ Minh Thần vội đưa mắt ra hiệu cho quản kình, cho nên giải dòng cạnh lý với nàng ta. Đoạn chàng trai đại khép miệng mà thở dài mà bảo. Cô nương đả gái có lòng đo xa cẩn thận thế cũng phải, nhân tâm nàn chắc, lòng người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 Vẻ đau khổ của cô gái quỷ làm quản kinh tự nhiên đưa mũi súng lên cắm gãi cằm rụt rụt. Chúng ta có vẻ hối hận đã cái lẽ nói với nàng hơi nặng, Võ Minh Thần cũng chành lòng tưởng nhớ tới thân thế của mình, lòng thêm ái ngại bèn tiến lại gần, ngậm ngùi mà bảo: "Cô chớ quá bỉ lụy, cô nương giàu sao cũng còn hy vọng gặp lại song thân, còn ngu mỗ đành vô vọng vì hai cốt mẹ trên vai, ngày đó lệnh song thân chỉ bị con tinh bắt đem đi."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 Minh thần tử tốn, cô cô nương cũng nên biết quản kinh đã mạo hiểm nhảy xuống hồ độn thủy lần tới bên mạng giao long thuyền Nếu không bị lộ vì nhục đồng lưới mắc chung quanh thì rõ ràng đã lọt vào. Còn thủng luồng tinh rõ ràng nó canh giữ bà công chúa kiểm hãm bà không cho lên tiếng. Vừa nghe đến đây, cô gái quỷ rút phát cây búa dài run giọng mà kêu. Ôi, nếu vậy cha mẹ ta còn sống đợi con tới chặt siềng nổ lệ, đoạn chém véo không khí. Vô Bèo lao trộm về cuối thùng nam. Giật Minh Võ Minh Thần lật đật vươn tay dùng trảo tổ chụp lại, đại đấy được đuôi Bèo. Lôi nghiến lại, con Bèo trống lên ngoái cổ trực đáp. Ngày lúc đó bỗng rào cành đá, một mũi giáo xuyên qua tàn rũ phóng tốc vào sườn Bèo. Cô gái thuận tay bố chém chát một phát bằng luôn ngọn giáo đi. Minh Thần tiện tay gạt cả vào người lẫn thú nằm chạp xuống, vừa kịp tránh hai phát đạn từ ngoài bắn vào. Trời, cô nương liều uổng mạng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 Xung lũng hoang vắng, nắng chiều thoi thóp, gió hắt hưu, xương bắt đầu răng, rợn rợn, cô gái quỷ chợt thì thảo. Im lâu quá, chắc nó men vòng đánh tập hậu, ta nên rút lên cao, vững hơn, ngựa bèo cứ để nằm dưới. Cả hai cùng tán đồng ngay ý kiến đó. Và rạng núi này luôn cao trót vót, chỗ dựng thành, chỗ lồi lõm, mày sườn dưới thoai thoải hơn vài chục xài, cả ba đều thạo kinh công lại nhờ cây rậm, trào lên êm ru, kiếm được một khoảng làm điểm tựa rất tốt, có hốc lại có cả tảng đá che cản vững hết sức, nấp trên đó có thể kiểm soát được cả cánh thung và hai đầu núi.